ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp l ạ i anh s a vào lúc 1 2 h giờ mỗi buổi trưa trên kênh chị dầu nữa cảm ơn số ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi t i ế t của tập ba bộ truyền tình không biên giới tác giả hà long qua dòng đọc của anh s a tuệ lâm h ồ n g dân tiến bộ cậu ta thì khỏi phải nói ngay buổi thứ hai cô h ạ kiểm tra kiến thức toán thế cô ta có tố chết vậy nên những buổi ôn sau này hoàng nổi bật hẳn cô hà ngày trước học khá tốn về lý và hóa vậy nên cô nhân tiền giúp được cả hai môn đó nói về hoàng thì càng ngày càng chắc kiến thức vậy nhưng đối nghịch lại thì thủy tiên có vẻ giảm sút đi trước đó khi mà hoàng chưa về thì thủy tiên là người học tốt nhất lớp ấy vậy mà sao gần đây lại thấy giảm suốt phong độ và cô hà có cảm giác tiền cố tình làm bản thân kém đi thì phải có một chút nghi hoặc cô đã kiểm tra riêng thì thủy tiên nói vanh vách nhưng mà cứ mỗi khi đi h ọ c ôn buổi tối cùng với hoàng thì lại làm như là mình không chắc lắm s ồ còn hay lấy cớ để hỏi bài hoàng nữa điển hình là hôm nay đến giờ về rồi mà tiền vân cố gắng nài nỉ hoàng ngồi lại giảng bài cho mình cô hà đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này không khỏi cảm thán trong lòng cô đoán chắc rằng thủy tiên có tình cảm với hoàng nên mơi khiến mình kém hơn bạn bỗng nhiên cô lại nghĩ về thời sinh viên đã qua tình yêu quả thật kỳ d i ệ u nhưng mà lại là con sao hai lưới rất khó lường trên cương về là giáo viên nhưng mà thực tế chỉ hơn các b ạ n ấy vài tuổi nếu như có khuyên nhủ cô ô n g chỉ nói mấy lời chú tâm đến học hành bởi vì sắp đến kỳ thi tốt nghiệp và sau đó là thi lên đại học mà thôi thấm thoát cũng đã gần hết học kỳ hai cường độ ôn thi càng ngày càng dày đặc tuệ lâm phân đấu chạy đua cũng rất vất vả nhưng mà bù lại em ấy có kết quả không hề tệ mấy ngày nay nhìn thê em gầy hẳn đi cô hà cố gắng động viên em đang làm rất tốt chịu khó thêm thời gian đấy nhé cô mới vất vả hơn t r ả cô cũng quen rồi à để động viên tinh thần của các em cô đã làm món sữa chua các em thích đấy em vào t ồ lạnh lấy r a cho hoàng và tiên ăn cùng nhé t h ủ y tiên ngồi bên cạnh ngay như vậy thì hào hứng đứng dậy kéo tay tuệ lâm cùng đi cô hà nhìn theo cười cười thì hoàng đột nhiên lên tiếng cô chưa đủ bận rộn hay sao mà còn thời gian để làm việc này vậy thời tiết nóng nực ăn thứ đó rất tốt em cũng nên thử đi cô lại không nói vào trọng tâm câu hỏi rồi đấy công việc b ậ n r ộ n nhưng mà cũng không thể nào b ậ n hai m ư trên hai m ư có phải không vậy ngày mai chủ n h ậ n em qua ăn ké cơm nhà cô được chứ ngày mai tôi bẩn rồi cô vừa nói không bẩn cả ngày cơm á nhưng mà đến không giờ thì tôi mới rảnh cuộc nói chuyện đi vào ngó cột cùng lúc hai người kia mang s ữ a chua và kèm theo đĩa hoa quả nữa lúc này thì hoàng nhìn chăm chăm về phía đối diện tuy nhiên không phải là nhìn mấy hộp s ữ a chua hay là đĩa hoa quả kia mà là nhìn cô giáo có vẻ ngoài hiền diệu với những lời nói lại sân bá đạo cô hạ cũng nhận ra cái nhìn không lấy làm hài lòng của cậu học sinh lớn tuổi kia cơ mà cô không thể nào đáp ứng yêu cầu này được vậy nên nói sang ý khác hoàng ngon lắm đấy ăn thử đi em không thích ăn vặt tuệ lâm và thủy tiên cùng mỗi người một tiếng mời anh nhưng mà câu trả lời của hoàng thì vẫn cứ lành nhạt còn hơn cả nước ốc không ăn ngon tuyệt c ủ a mèo anh không ăn thì đúng thật là lãng phí tiếng của tuệ lâm lại khen người nhưng mà cũng không làm hoàng mảy may nói nhiều quá Ở thế thì thảm anh không ăn thì em ăn phần của anh nhé. chứ. của ăn ăn ăn. kệ em em Mặc đi sau khi ăn xong thì mấy cô trò lại tiếp tục vào việc ôn tập ngày hôm nay học hơi m u ộ n bởi vì có nhiều bài với cả ngày mai là ngày nghỉ nên cô cố gắng thêm một chút nữa đến phần làm trắc nghiệm thử cô h ạ lại thấy thủy tiên hỏi hoàng anh hoàng phần này em xem em không hiểu ấy anh chỉ cho em nhé bình thường tiên hỏi thì hoàng nhấn nại sảng g i ả i hôm nay không hiểu vì sao cậu ta lại lành nhạt từ chối n g a y thế nếu không hiểu thì có thể hỏi cô sảng lại cho nhưng mà cô nói cả ngày với các bạn trên lớp rồi tối về lại sảng cho chúng ta nữa em cứ hỏi mãi cô sẽ vất vả vậy nên em nhờ anh cô hà không nghĩ t h ủ y tiên lấy lý do này con gái khi yêu vào thì nhiều lý do thật đấy cô không tránh cũng không ý kiến gì cả chỉ tủm tỉm i cười rồi ngồi xuống xem tuệ lâm làm bài cứ nghĩ là tiên nói như vậy rồi thì hoàng sẽ giảng cho bàn nghe ai ngờ đâu cậu ta dừng hẳn bún vẻ mặt nghiêm nghị rồi nói người khác sẽ không biết bàn học như thế nào nhưng mà tôi nhìn qua cũng biết bàn thừa sức để làm được bài này à, em không cần giải thích tôi kiên n h â n đến giờ này chỉ vì bạn là bạn thân của em họ tôi và cũng là bạn cùng lớp với tôi nếu không tôi đã vạch mặt bạn từ ngay lần đầu bạn nhờ vả rồi đấy ừ, anh nếu như bạn thực sự đến đây nhờ cô hà giúp ôn thi vậy thì nên tập trung đ ố n g chuyên môn còn nếu không mời bạn về đừng biến buổi học thành mục đích riêng của mình như vậy cô hà không ngờ rằng hoàng lại nói những lời nặng nề với thủy tiên như vậy thiện nghi có biết xó thì cũng không nên nói thẳng mặt nhau như thế nhìn tiền không nói được gì cả nước mắt sắp rơi thì cô hà vội vàng ngăn hoàng lại hoàng à chuyện không có gì cả em đừng nói với bạn nặng lời như vậy chứ em chỉ nói sự thật thôi các em đều là bạn học mà có gì góp ý riêng tư đi nhẹ nhàng với nhau thôi thủy tiên nghe đến đây thì o a khóc rồi ôm sách v ợ đi về cô hà chạy theo cản lại nhưng mà tiên cứ phóng xe đi luôn cô lo lắng bảo hoàng chạy theo bàn xem sao nhưng mà nhất định hoàng không nghe cô hà sốt ruột vì sợ tiên suy nghĩ tiêu cực lại bỏ đi đâu thì cô không biết a n h nói với mẹ em ấy ra sao nên cô không lấy xe phóng đi thì hoàng giữ lại để em đi hoàng không thích nhưng mà lúc này chưa có thể tròn đi theo anh cũng không đi tìm mà chạy xe đến thẳng nhà tiên với con mắt nhận đ ị n h thanh đoán tiên không dám làm gì quá khích đâu và đúng như phán đoán của mình khi hoàng đến gần nhà thì nhìn t h ấ y bóng s á n g thủy tiên trên chiếc xe đạp đ i ệ n vừa về đến cổng anh cũng không tiến lên hỏi han một câu chỉ đợi cho tiên vào hẳn nhà thì anh quay lại nhà cô giáo nhìn thấy hoàng vừa mới đi chưa lâu mà đ a về như vậy cô hà sốt sáng rồi hỏi thế sao đã về rồi đuổi kịp em ấy không thế bà ấy về nhà rồi cô đừng lo được rồi để cô gọi cho mẹ em ấy cô hà vẫn không yên tâm nên gọi điện cho mẹ của thủy tiên cô không dám nói gì mà chỉ hỏi em ấy đã về nhà an toàn chưa giống như mỏi tối em ấy từ nhà cô về vậy khi mẹ tiên trả lời về nhà rồi thì cô hà mới yên tâm gạt bỏ đi sự lo lắng bây giờ cô hà quay sang nhìn hoàng nhìn cậu ta mặt thì vẫn cứ lành băng thì cô cũng thở dài mấy tháng nay học tầm cùng nhau cô cũng hiểu thêm phần nào đó về tính c á c h của cậu học sinh này vậy nhưng cô cũng không thể nào nghĩ rằng cậu ta lại quá thẳng đến mức không chừa con gái người ta chút mặt mũi nào vậy dù gì người ta cũng là phai nữ lại trong độ tuổi nhạy cảm nữa người gì đâu mà không giống ai cả cô hà không muốn có lần thứ hai như vậy nên l ừ a lời khuyên nhủ hoàng à tôi hiểu rằng em là người thẳng tính nhưng mà dù gì bà nấy cũng là phái nứ em nói như vậy khiến bà xấu hổ thì làm sao dám đối diện chứ cũng tại bà nấy thích làm màu thì phải chiều thôi mình là đàn ông có nhiều cách xử lý mà em sẽ không cho người khác cơ hội khi mình không thích người đó n g a y câu trả lời thẳng thắn này thì cả cô hà và tuệ lâm chỉ biết nhìn nhau cũng không nói thêm lời nào nữa cô hà thở dài thườn thượt trước thái độ không giống ai kia của hoàng biết là khó có thể khuyên nhủ cậu học sinh này cô tiếp tục cho hai anh em làm t h ử nốt phần trắc nghiệm sau khi làm xong tuệ lâm dọn dẹp mấy thứ đem vào trong nhà thì hoàng lại gần nói nhỏ với cô hà cô không cần suy nghĩ quá nhiều về việc xảy ra vừa nãy có thế nào thì cũng là chuyện của em và bạn ấy em nói như vậy mà được à nếu như cô còn thời gian thì cứ để đấy dưỡng sức đi còn không thì p h ụ đào riêng cho em lần thứ hai cô hà chỉ biết im lặng trước cậu học sinh ngang ngành này vẻ mặt bất lực lúc này cô thoáng thở dài nhưng mà hoàng lại không m ả y may để ý thản nhiên hỏi một câu cô đã có bạn trai chưa cô hà đ à n h mắng cho hoàng một trần vì hỏi câu không liên quan vậy nhưng đúng lúc này thì tuệ lâm đi ra cô cũng vội d i p hai anh em muộn rồi đấy hai em về đi tuệ lâm gật đầu chào cô nhưng mà hoàng thì lại n h a n h nhở nói ý tứ em còn bài tập khó l á t nữa về em nhắn tin hỏi cô nhé muộn rồi để bồi ôn tập sau tôi sẽ trả lời cho mới hơn chín giờ mà cô mọi hôm thì cô vẫn giúp em cơ mà nhưng mà hôm nay tôi hơi mệt cô hà biết rõ ý định đùa cợt của hoàng nên từ chối thẳng thừng tuệ lâm không xó n ổ i dung câu chuyện vậy nên khi nghe cô hà nói như vậy thì quay sang trách mắng anh h ọ anh anh cũng vừa phải thôi cô đã dạy cả ngày mệt lắm rồi thế mà anh cứ làm phiền mái như vậy hoàng nhún vai rồi nổ máy nhắc tuệ lâm lên xe đi về cả đoạn đường dù cho tuệ lâm làm nhàm nhắc nhở thì hoàng cũng chỉ im lặng không lên tiếng lúc về đến nhà hoàng đi tắm luôn canh giờ cô hà nằm nghỉ ngơi thì lên lấy máy nhắn tin cô vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của em đấy tin nhắn gửi đi đ ư ờ n g vài phút mà chưa có phản hồi lại không từ bỏ xếp sàng hoàng kiên trì nhắn t i ế p nếu như cô không trả lời em vậy thì em sẽ làm phiền cả đêm đấy thế xốn cuộc em muốn gì đấy học thì không lo học bắt đầu giờ tính khí ngang ngược à cứ tưởng đâu cô hà không thèm nhắn lại cơ nhưng mà cô đã phản hồi kể ra thì cô cũng co nhược điểm đáng yêu đấy hoàng nằm trên giường mỉm cười rồi tiếp tục s o à n tin gửi đi em vẫn học tốt đấy chứ chỉ là muốn quan tâm cô giáo của mình chút thôi việc đó quan trọng à với ai thì em không biết nhưng mà với em thì rất có thể hoàng tôi yêu cầu em b ậ t nói những lời linh tinh đi để tâm vào việc học nếu như cô trả lời em thật lòng em hứa sẽ học tốt vậy thì em cứ thi tốt nghiệp xong đ ã đạt điểm tối đa tôi sẽ có câu trả lời cho em cô không được n ú t lời đ i nhé em thấy tôi đã t h í c h hứa bao giờ chưa vậy em cũng không để cô thất vọng về điểm thi của mình đâu cứ làm tốt đi rồi hay nói <cười> chúc cô ngủ ngon cô hà không trả lời mà chỉ gửi lại icon mặt cười kết thúc cuộc đối thoại bằng tin nhắn hoàng đặt điện thoại lên bàn rồi đi ra khỏi phòng đôi chân cứ hướng lên tầng ba quen thuộc căn phòng này chín năm về trước thật ấm cúng vui vẻ biết bao nhưng bây giờ lại thật lạnh lẽo chỉ còn một chút hơi tàn của nhang khói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 từ một cô bé năng động minh nguyệt dần biến thành cô bé ít nói trầm lặng và cũng không còn những nụ cười tươi tắn hồn nhiên trước đây mỗi khi đạt điểm giỏi thì minh nguyệt vẫn thường vui vẻ khoe với cả nhà vậy nhưng từ khi nguyệt bước vào học cấp hai thì không còn thấy cảnh vui vẻ đó nữa và dù cho minh nguyệt có đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện thì cô cũng không còn tỏ vẻ vui mừng hay hào hứng bà hạnh khi đó không để ý đến thái độ tâm sinh lý của con gái mà chỉ biết thỏa mãn nguyện vọng của chính mình mặc dù thành t í n h của minh nguyệt lúc ấy rất xuất sắc nhưng mà cảm giác bà hạnh vẫn chưa thực sự hài lòng mục tiêu bà hạnh đưa ra cho nguyệt phải thi được vào trường chuyên a đỗ kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và còn nhiều mục tiêu khác nữa ông nhân khi đó chỉ biết con gái học thật giỏi mới là điều ông quan tâm vậy nên cũng không tham gia vào việc bà hạnh bảo ban con cái ra sao trong khi vào lứa tuổi của minh nguyệt cần được nghỉ ngơi vui chơi với bạn bè thì thời khóa biểu của nguyệt khi đó chỉ có học học và học thời gian xả stress tâm sự đều không có bản thân bà hành ngày nhỏ là người chủ động về việc học và quỹ thời gian của mình bà cảm thấy rất bình thường thế là bà cũng áp đặt lên minh nguyệt phải sống bà và không cần hiểu sức lực sự chịu đựng của mỗi người khác nhau ra sao tránh sự áp đặt vô lý đó đã khiến cho cô con gái học lớp tám gần như không còn một chút tuổi thơ nào cả m ì n h hoàng nhớ lại buổi tối thứ sáu của chín năm về trước tối đó thì hoàng đường chú phúc cho quà nên hí hửng muốn lên khoe với chị gái hoàng chạy một mạch lên phòng của n g u y ệ t xong hô hời rồi nói chị nguyệt ơi chú phúc cho hai chị em mình quà này nói xong thì hoàng chia tay đưa quà cho chị gái vậy nhưng nguyệt hôm đó lại dừng dưng về món quà lúc này hỏi em trai em thích lắm à vâng chị cũng từng nói thấy có bộ sưu tập tranh này chú phúc tìm mua cho chị đấy nhưng mà bây giờ chị không còn thích nữa nếu như hoàng thích thì chị cho đấy cho em á ừm hoàng nhìn thấy chị gái gương mặt buồn buồn thì bỏ hai món quà xuống bàn hỏi thăm tình cảm chị sao vậy chị bị ốm à ừ chị muốn ngủ một giấc thật dài thế chị ốm thì cứ nghỉ đi đừng học nữa c à o đau đầu đấy nếu như chị ngủ không dậy hoàng có nhớ chị không ơ chị à chị nói sao vậy ngủ chán mắn sẽ tỉnh lại chứ Mà tình lại thì chị em tình thì mình chị lại lại chơi đùa với nhau mà. <cười> ừ. vào ớ i nhau m Ừ. v à thời điểm đó hoàng mới là học sinh lớp năm vậy nên đã không hiểu hết những ý tứ sâu xa và cũng không để ý hết được tâm sinh lý của chị gái mà đơn giản hoàng c h ỉ nghĩ rằng chị gái bị ốm nhìn thấy chị bảo mệt cứ ngồi thần người nhìn vô đình r a cửa sổ thì hoàng lại giục chị chị ơi chị đi ngủ đi bỗng nhiên sau câu nói đó của hoàng thì m i nguyệt h n hòa khóc lên hoàng ơi chị cảm thấy mệt mỏi quá nhìn thấy chị gái khóc lóc như vậy hoàng nghĩ rằng chị bị ốm quá thế nên mới khó chịu như vậy thôi thế là cậu vô tư lại gần chị an ủi nếu như chị mệt quá thì cứ ngủ một giấc đi đừng ngồi học nữa chị muốn ngủ nhưng mà chị nhớ em và anh khánh lắm thì ngày nào anh chị em mình chả gặp nhau mệt thì cứ ngủ một lúc đi nhớ em thương ờ sao thế sao chị vẫn khóc vậy hay là em gọi anh khánh sáng ba anh em mình ngủ cùng cho chị khỏi nhớ nhé ờ thôi không cần đâu thế thì chị nín đi nào để em lau nước mắt cho lớn rồi còn khóc nhé như vậy hoàng càng an n ủi thì minh n g u y ệ t lại càng khóc tu tu khiến cho hoàng bối rối dù gì hoàng khi đó cũng chỉ là một cậu học sinh lớp năm chỉ biên số dành mấy cô đó nhưng mà chị gái vẫn cứ khóc mãi luống cuống một hồi thì hoàng chạy xuống phòng gọi anh trai sau khi minh khánh chạy lên nhìn thê n g u y ệ t vẫn khóc thì đi lại hỏi han em làm sao vậy、um, em chỉ mệt thôi thế thì nghỉ ngơi đi đừng học nữa nhưng mà em chưa học xong em sợ mà không sợ có anh đây rồi đi làm vệ sinh rồi ngủ đi minh nguyệt nhìn anh trai rồi lặng lẽ đi vào làm vệ sinh vậy nhưng khi nguyệt vừa quay lại phòng chuẩn bị lên giường nằm thì bà hành bước vào nhìn t h ấ y m ớ i hơn tám giờ mà nguyệt đã thôi học bà quắc mắt rồi nạt con gái minh nguyệt tớ con học hành kiểu gì vậy mới hơn tám giờ thôi đã đòi đi ngủ là sao thế học thế này thì làm sao mà bằng con cái nhà người ta được hôm nay con hơi mệt mà thế mệt thì uống thuốc mà xem nào ba đứa tụ tập ở đây nói chuyện buôn g i ơ lê à rồi lại học nói dối mà sao con không bà hành lúc đó vô tình liếc ngang thì nhìn thấy hai món quà nằm trên bàn của nguyệt bà không hiểu n g h e lời giải thích của con gái mà đ a đi đến cầm lấy hai món quà rồi nói à thì sa cả buổi tối mà chơi bây giờ là lý do mệt mỏi không học đã như vậy mẹ sẽ tịch thu hai món quà này lại nguyệt im lặng không nói nhưng mà khánh thì lại bênh vực em gái có điều rằng anh mới chỉ nói được một từ bà h à n h đã gạt phắt đi con im ngay đi mẹ đang dạy em con cơ mà mẹ mẹ đừng quá đáng như vậy học gì thì h ọ c cũng cần cho em nó nghỉ ngơi chứ mà em nó đang ốm đấy t ụ i ốm thật hay là x ả vờ ốm cả ngày hôm nay mẹ thấy n o n học giấm d ữ lắm đấy mẹ à mẹ đừng vô lý như vậy tại sao mẹ không chịu nghe em nó giải thích chứ bà hạnh không tranh cai với khánh nữa mà quay sang nguyệt chỉ tay con nhìn gương quả bàn ngồi bên cạnh lớp con mà học tập đi ngày hôm qua mẹ đi họp phụ huynh nghe cô giáo đọc b ả n g thành tích của con n h à n g ư ờ i ta mà cảm thấy g a n tì quá còn con nhà mình thì hết nói nổi mặt thì lầm lì hơi tí thì khóc không được tích sự gì cả mẹ m à muốn con phải làm sao thì mẹ mới vừa lòng đi tối nay mẹ cho nghỉ sớm nhưng mà từ mai học t ừ tế cho mẹ không hơn con nhà người ta thì cứ l i ệ u đi m i n h khánh nghe xong bức x n g quá bức xúc với thái độ quá đáng của mẹ anh không thể nào nhìn được mà nói thêm gái nhưng m i n h nguyệt lại ngước đôi mắt nhìn anh lắc đầu tỏ i can ngăn bà hạnh khi ấy cũng không nhận thấy mình quá đáng mà lại còn cố tình mang món quà chú phúc tặng cho hai chị em đi ra ngoài cánh cửa đóng s â m lại khiến cho cả ba anh em chỉ biết nhìn nhau khánh thương em gái rất nhiều sợ em buồn sầu x â n đến tiêu cực vậy nên khánh ngồi lại an n ủi phần t á n h thế nhưng mới nói được vài lời thì đột nhìn minh nguyệt đưa ra để nghỉ đêm nay ba anh em mình ngủ cùng nhau được chứ khánh tránh hỏi lại câu khiến em gái buồn mà anh thay vào câu hỏi khác em sợ ma à vâng em sợ vậy thì đợi anh về thay đồ rồi anh xét sang nhé vâng à khi chỉ còn lại hoàng và nguyệt thì hoàng hỏi chị gái chị ơi chị sợ ma thật à ừ đêm nay hoàng canh cho chị nhé vâng à cả minh hoàng và minh khánh không biết rằng đó chính là đêm cuối cùng ba anh em được ở cùng nhau bản thân khánh thực sự không giam n g h i sẽ có ngày em gái kết thúc cuộc đời khi mới tuổi mười bốn minh khánh vẫn luôn bình tĩnh trước mọi việc là thế nhưng mà khi em gái qua đời anh phải mất vài năm mới ngôi ngoài còn hoàng khi chứng kiến nguyền ra đi nó không dòng ra cả tháng trời sau đó chầm tính hẳn nhưng mà cả nhà không thể nào ngờ rằng khi hoàng học hết lớp sáu thì tính khí bắt đầu ương bướng khó bảo những c u ồ n cai va với bố mẹ bắt đầu xảy ra liên tục chống đối bỏ họng tham gia đánh nhau những lần bị cô giáo và nhà trường gọi phụ huynh lên làm việc còn nhiều hơn những bài thi kiểm tra các môn nữa dù khi đó ông nhân từ sau cái chết của con gái đã nhận ra sự thiếu sót của mình ông đã quan tâm hai anh em rất nhiều nhưng mà cũng không làm cho hoàng nguôi ngoai bà hành thì cũng bớt thói áp đặt vô lý nhưng mà hoàng cũng không quan tâm cứ một mình một kiểu như vậy và rồi cứ như thế năm nọ qua năm kia hoàng vẫn lên lớp tuy nhiên thành tích học tập thì s ợ t ệ cho đến cuối năm lớp mười hai năm đó thì hoàng bỏ thi tốt nghiệp luôn hôm ăn của hoàng đã đỏ hoe rồi mờ dần đi trước tấm di ảnh của chị gái nôi xót xa chất chứa bao lâu này được diềm bùng phát nhưng mà đúng lúc này có tiếng mở cửa khiến cho hoàng giật mình nhìn t h ê anh trai đi vào thì hoàng đành tránh đi nhưng mà khánh đã kịp gọi lại ở lại nói chuyện đi em không có gì để nói cả cũng đã hơn chín năm rồi hôm nay ngồi lại cùng nhau đi anh muốn nói gì từ đêm đó cho đến hôm nay ba anh em mình mới có dịp cùng nhau như thế này dù nguyền không thể nào hiền diện như chúng ta vậy nhưng em ấy vẫn ở quanh trong căn phòng này anh muốn nói gì thì nói đi anh không biện minh cho ai bởi vì bản thân anh cũng có một phần trách nhiệm trong sự ra đi của nguyệt nhưng mà chuyện cũng đã qua rồi oan trách mãi thì nguyệt cũng không thể nào quay trở về bên chúng ta mà anh tin là ở dưới đó nguyệt cũng đã thông suốt không g i ậ n mọi người cũng không hề g i ậ n bản thân mình nữa vậy nên em cũng đừng bắt ép bản thân được không em không ép bản thân nhưng mà những ai vô trách nhiệm với chị ấy thì không đáng được tha thứ đừng về mục đích của mình mà muốn người khác phải tuân theo nhất là những người mang thân phận là cha là mẹ ngày đó em còn bé không hiểu hết không biết chị ấy chịu đựng áp lực nhiều đến như thế em thực sự rất i ậ n bản thân khi đó không giúp được gì cho chị cả để chị ấy xa đi cùng với nỗi oan ức không thể nói thành lời anh hiểu anh không dám hy vọng em tha thứ cho bố mẹ cho anh ngay nhưng mà chị mong em đừng để l ỡ tương lai của mình anh không hề có l ỗ i thế nên không cần nói nhiều còn về việc học hành của em t ừ em có tính toán minh nguyệt ở dưới đó sẽ rất tự hào về em đấy việc đó em tự cảm nhận được minh hoàng nói dứt lời liền đi ra ngoài trước lúc này còn lại một mình minh khánh ở lại qua bao lâu rồi nhưng mà cứ mỗi lần đứng trước dây hành của em gái thì khánh lại không kiềm chế được sự xúc động bàn tay ngày trước vẫn hay vút vai mái tóc mềm mại hay nhéo đôi ma phong p h ấ n của em gái thì giờ đây chỉ có thể sờ lên tấm di ảnh mà thôi người đã ra đi nhưng mà nỗi đau xót vẫn còn nguyên vẹn minh khánh gồm xuống bàn thờ của em gái giò nước mắt hòa vào không gian yên tĩnh giá như em bỏ hòng trốn đi đâu đó mà không phải ở đây giá như em được một nhà nghèo nào đó nhìn về nuôi dưỡng giá như em chỉ là một cô bé ngốc nghếch giá như giá như đừng có âm dương cách biệt hôm nay là chủ nhật một ngày nghỉ hiếm hoi sau cả tuần học tập kín mít kế hoạch cho ngày nghỉ chả có gì bởi thời gian này đang bận ôn thi tốt nghiệp nên sau khi ăn sáng xong thì hoàng lại ngồi vào bàn để học mở phần bài hôm trước cô hà sao đành làm ngay nhưng mà suy nghĩ thế nào thì hoàng lại lấy máy nhắn tin cho cô ấy cô đang làm gì vậy thực ra thì cũng không có vấn đề gì cần thiết cả không hiểu vì sao tự d ư n g hoàng lại thích làm như vậy cảm giác như một thói quen hình thành mới gần đây ngày nào cũng gặp thì chả sao nhưng mà hôm nay không phải đi học lại thê thiêu thiêu thứ gì đó một chút mông lung một chút tò mò một chút h i ể u kỳ tiền nhắn gửi đi phải đến mười phút trôi qua vẫn không có tín hiệu hồi đáp nhưng mà hoàng không vội vàng như hôm trước mà vẫn nhấn n ạ i chờ đợi hoàng đoán cô hà bần thôi chứ bình thường cô sẽ trả lời ngay đợi một lúc nữa thì hoàng lại gửi thêm một tin em có bài tập cần nhờ cô giúp khi nào cô r ả n h thì nhắn lại cho em nhé lần này thì hoàng không phải đ ợ i lâu có điều rằng cô hà không nhắn tin mà lại gọi trực tiếp hoàng bắt máy thì nghe có tiếng ồn ào qua điện thoại cô đang bận à tôi đang đi ngoài đường có gì gấp không ờ、um, cũng không gấp lắm nếu như cô bận thì lúc khác em nhờ sau ừ tôi qua thăm chị gái nếu cần tối về tôi gọi lại cho thế nhà chị cô có xa lắm không không cái có mấy cây số thôi thế thì cô đi cẩn thận nhé cảm ơn em hoàng thắt máy rồi học bài chứ cũng không hề bỏ đi chơi ngồi làm một mạch hết bài cô hà sao hôm trước thêm cả mấy đề toán nữa Lúc ngang đ u lên nhìn đồn g hồ, c ô m đen muối sơ chưa. Tô h gòn s á c h v ở h o à n g sơ k h ỏ i p h ò n g đ e n h sang n h à c h ú t h ì g ặ p a n h t r a i c ô m v ừ a m ở cửa đi r a Em đi đâu đ ấ y À em sang n h à c h ú p h ú c ă n c ơ m a n h đi cùng v ớ i t ừ hôm nay không đi c h ơ i v ớ i b ạ n g á i à? b ạ n g á i nào? Ừ m kể l à m n h ư b í m ậ t l ắ m ấy b í mật gì? lại nghe ai đồn thổi sao sao mà phải nghe ai em t ậ n mắt nhìn thấy mình khánh không trả lời em trai chỉ nhún vai một cái rồi cười cười hỏi một câu không mấy t r ọ n g tâm cô giáo chủ nhiệm của em có bạn trai chưa nghe đến đây thì hoàng hơi bất ngờ về câu hỏi đó tuy nhiên hoàng không để lộ tâm tư cho anh trai biết mà gạt đi em không quan tâm t h ế thì tìm hiểu hồ anh đi mục đích là gì vậy t r ồ n g cô ấy cũng x i n h có vẻ hợp với anh đấy không hợp đâu em làm gì mà phản ứng gay gắt như vậy mà em thấy anh và cô ấy không được à không tại sao t h không hợp là không hợp chứ không có tại sao gì cả nghe câu trả lời này khiến m i n h khánh cười to hơn nhưng mà anh không hỏi nữa chỉ d i ụ c em trai lên xe <cười> được rồi đi thôi Ngày hôm nay thì Hoàng không đi của mình mà ngồi anh này Hoàng Hoàng giác gái Giữa Mà hôm thì thoải khi chị mô tô ô tô Cảm mái lắm Hoàng mới có lại. Từ mất của của trai từ Kể đi Đã rồi lại có xe lâu việc à anh a t r Dường n h học n h Khánh của nhận em giào này vẫn tốt chứ chú phúc không thông báo cho anh à vẫn là cái s ò n g điều ngang ngược như muốn làm lơ người khác nhưng mà hôm nay tôm s ò n g đã giảm đi rất nhiều anh muốn t r á n h miệng em trả lời được không cũng tạm được đúng là hoàng đã thay đổi thật rồi cô giáo trẻ kia cũng khá mới khiến đứa em trai n g ố ngậy của anh không còn lành nhạt như trước nữa câu trả lời tạm được này giá trị bằng rất tốt đấy vậy hôm nay muốn đi đâu anh đưa đi em không còn là cô bé lớp năm đâu mà sốt sành kiểu đó <cười> nhưng mà đối với anh thì em vẫn là đứa em ngoan ngày nào hoàng thật tâm không sẩn xối công không muốn trách anh trai nhưng chỉ vì sự việc bất ngờ đó như một hố sâu ngăn cánh khiến anh cũng quên mất cách nói năng thể hiện tình cảm với anh trai bây giờ cũng lớn cả rồi bảo nói những lời như thêm thì làm sao mà nói được đâu phải là trẻ con đâu mà nói là những lời như ngày còn bé thế là hoàng v ợ gắt nhẹ được rồi ăn chơi sau mang trẻ em và tuổi lâm đi đâu thì đi t u ổ anh và con bé lựa chọn đấy thế thì chốt như vậy n h á tiêu cho hết tiền của anh thì thôi <cười> đang tiết kiệm để lấy v ợ tiêu vừa phải thì được thế sao vừa n ã y hỏi cô s á o em làm gì vậy hỏi cho một người em em nào anh rảnh rơi lắm hay sao mà còn làm chuyện sư thừa thế à, hỏi cho đấy em trai bướng bỉnh ấy mà nghe c â u này thì hoàng nín bặt luôn phải đến khi gần đến nhà chỗ mình thì hoàng mới lên tiếng em còn chưa tốt nghiệp đâu nên không cần anh phải lo những chuyện đó t h i cứ chuẩn bị sân là vừa không cần anh bận tâm hoàng càng phản ứng thì khánh lại càng nhàn nhá đáp lại người như vậy mà không ngỏ lời trước thì sẽ v ộ t mất đấy nhé em chưa nghĩ đến việc này thế nên bỏ qua đi ồ bỏ qua được à anh anh lo việc của anh đi cứ mặc kệ em ôi thế bảo là bỏ qua mà rành rối lại thuê nhắn tin gọi điện hỏi bài lý do này trẻ con quá đấy anh đúng thật là anh là ma s ó à không nhưng mà nhiều lần vô tình nhìn thấy đều một thái độ như đứa trẻ con mới biết yêu và nội dung thì đều giống nhau là vô tình hay theo dõi vậy nghĩ gì mà bảo anh theo dõi anh không rảnh r ố i như vậy đâu đ ồ trẻ con khánh lần đầu thấy em trai lúng túng thì buồn cười thật sự anh không dám mơ mộng trông mong hai anh em có được s a y phút như ngày trước đây thế nhưng giờ đây cũng đã được bảy tám phần anh cũng cảm thấy rất vui lúc đầu nghe c h ú anh khen cô giáo hà tuy nhỏ mà có vó anh còn chưa tin nhưng mà giờ đây thì khánh đã tin rồi không những hoàng không còn lành nhạt với anh như trước mà anh còn đ ư ợ c chứng kiến về mặt n g à i n g ù n g kia của em trai khánh muốn cười lắm nhưng mà cố gắng giữ vẻ bình thường rồi nói em sao vậy không cần trợn mắt nhìn anh như thế đâu l ự c hồng như em mà suốt ngày lấy lý s o hỏi bài thì thừa thái làm vài lần thì được c h ư a dùng máy phương pháp như vậy thì sẽ nhanh bị lộ tẩy đấy buổi chiều thanh và con bé tuệ lâm đi cùng nhau đi sao thế nói đúng quá xấu hổ à có gì thì hỏi anh một câu anh chỉ cho cách mà tán người ta này anh mà b i ế n c á n h thì không ế đến bây giờ đâu ế hồi nào bạn gái anh mày hơi bị xanh đấy n h á tôi nói k h o á n vừa thôi anh thì có ma nó thèm ấy n g à e t i ế n xe đi vào trong sân thầy phúc nhìn xa thấy hai cháu của mình đến cùng nhau thầy vui lắm gần chục năm rồi chứ ít gì đâu thầy phúc tiến ra ngoài thì lúc này tuệ lơm cũng từ trên tầng chạy ao xuống hô lên hai anh đẹp trai cơm canh đã xong xuôi rồi đấy còn gái còn đứa cháy cứ ào ào không chút duyên dáng gì cả ô hay t h ế tự bao giờ ông anh để ý rồi che ba em kiểu đó vậy thầy phong và minh khánh thấy hoàng và tuệ lâm lại bắt đầu đấu vó mồm với nhau thì cả hai chú cháu bảo nhau đi vào trong nhà nói chuyện tuệ lâm bực bội k h i thê ông anh họ không thèm trả lời câu hỏi của mình mà đi thẳng s a vườn đứng nhìn không được tuệ lâm tiếp tục cảm giam sao này anh bị sao vậy cứ như n h ư gì? n g u cái t h ằ n g hấp hơi? ấy. Á? Con này l á o m u ố n ă n đ ò n n a TĐi không hấp mà l ạ i đ ể ý em để l à m gì? t r ư ớ c đ â y s a o không nhắc n h ở đi. t h i n g à y t r ư ớ c c ò n b é bây giờ l ớ n r ồ i m à c o n g á i l ớ n phải b i ế t ý t ứ n h ì n cô h à m à h ọ c tập đi. U. A gì?、Ờ. Em l à m gì đ ư ợ c n h ư cô h à m à anh đ e m r a s o s á n h t h ô i b ỏ q u a đi. làm bài hết chưa vậy rồi vừa mới xong đấy công nhận khó thật đấy mày mò mãi mới xong ấy mình hoàng nghe câu trả lời thì lấy làm hài lòng không khen nhưng mà lại làm động tác nhéo má tuệ l â m biết thân phần thế thì chiều cho đi chơi thật à ừm ôi lâu lắm rồi mới thấy ông anh mình dồm lường như vậy đấy anh mà keo kiệt bao giờ vậy không keo nhưng mà cái mặt thì cứ hầm hầm nhìn phát ngán dòng lường em nói ở đây có nhiều nghĩa đấy cứ như thế này có phải là đẹp trai hẳn xa không ăn chơi xong ba anh em lại rủ nhau đi chơi xe lăn bánh được một đoạn khánh hỏi em trai thế hai đứa muốn đi đâu đây em nhường tuệ lâm cho bọn em đi mua sắm đ i a n h khánh lâu lắm rồi chưa mua cái gì mới cải được rồi hôm nay anh làm tài xế cho hai đứa <cười> tuyệt cũ mèo luôn tuệ lâm muốn mua sắm thoải mái hơn một chút nên e rè hỏi anh họ khánh à, anh khánh tài khoản của anh số d ư n h i ề u không vậy sao thế <cười> à, để bọn em biết đường t r ò n đ ố i mà nghe câu này minh hoàng cười trêu chồng tuệ lâm và khích bác anh trai cứ tiêu thoải mái đi luật sư có tiếng mà em hỏi cô đó thì hơi bị khinh thường anh hò của em rồi đấy này nhá em không ác nhanh đâu ác hay không thì lát nữa mới biết được ừ nhìn t h ấ y hai đứa em bắt đầu đấu khẩu thì khánh vui vẻ trả lời yên tâm đi hôm nay cho hai đứa em thoải mái không cần để đến số dư trong tài khoản của anh đâu thật ạ ừm Ủa em thích nghe cô n à y nhất luôn ấy anh khánh đúng là n u m b e r one tuệ lâm hào hứng c ò n hát vô vơ trên xe hết bài n à rồi đến bài kia hoàng nghe không được nên cướp một cái vào chán của tuệ lâm em đành tra tấn đôi tai của bọn anh đấy à ớ thì tiếng hát át tiếng bom mà anh không nghe à xả stress là không cần phải phân biệt hay dở gì cả miễn sao sảng khoái là được <cười> công nhận đấy tiếng hát của em át được cả tiếng bom đấy nghe phát ghê nói chuyện banh so chản ý hai anh em lời qua tiếng lại đấu khổ với nhau cho đến khi minh khánh dừng xe trước cửa trung tâm thương mại thì mới thôi hoàng xuống trước tuệ lâm đ ợ i anh khánh rồi mới đi vào sau cả ba đi xe một lượt thì tiếng tuệ lâm hô lên ôi cô hà cô ơi lúc này cô hà cùng chị gái đang tròn đùa săn hàng bên cạnh nghe tiếng gọi liền ngó nghiêng thì tuệ lâm với vế tay rồi gọi to cô ơi em ở bên này ôi lâm em cũng đi mua đồ à <cười> vâng à cô đi với ai đấy à à cô đi với cháu và chị gái cả ba anh em tuệ lâm tiến lại chào hỏi cô hà cũng đáp lời chào anh mọi người vừa mới đến à chào cô hôm nay được nghỉ tôi chờ hai đứa nó đi chơi cho thoải mái À, vâng ạ mấy khi các em ấy được nghỉ một buổi đâu nói đến đây thì có tiếng em bé vang lên gọi cô hà dì ơi lấy cho xu c á i này đi ạ được rồi đ ợ i gì một lát cô hà cũng không làm mất thời gian của mấy anh em nên nói lời tạm biệt thế thôi xin phép ba anh em nhé cháu và chị gái tôi đang đ ợ i dạ vâng chào cô hoàng đứng từ nay đến giờ vẫn không nói câu gì mà chỉ nhìn theo cho đến khi cô hà đi khuất vào gian hàng trước mặt mình khánh thấy em đứng ngần to tay xa thì vỗ vai sao thế bị cô giáo hớp mất hồn ra anh nói nhảm cái gì đấy ớt thì nhìn người ta không chớp cả mắt lại còn chối nhìn cáo đằng kia chứ không phải là nhìn người đâu đâu nào khánh còn chưa nói hết câu thì em trai đã đi thẳng về phía trước anh vẫn không tin là hoàng lại bận tâm về chiếc áo nhưng mà không ngờ được kết quả sau đó ra sao vì lúc này tiếng em họ tuệ lâm gọi khánh lựa đồ giúp cô hà đang loay hoay với cái áo mà bé xu chỉ thì có một bàn tay vớ lên trước để em giúp cho cô hà cũng bị giật mình dù tiếng của hoàng quen thuộc rồi nhưng bởi vì cô đang tập trung vẫn không tránh khỏi rồi thêm cái thế đứng khiến cô đ ú n g túng chưa kịp trả lời hoàng thì cháu gái đã hô lên chú ơi chú lấy giúp cháu đi gì hà thấp quá với mái không được ấy hoàng gật đầu con của hà thì mắng vốn cháu gái xu mới như vậy đã chê gì rồi Ủa, đúng vậy mà sử nhìn xem chú kia với n h a một cái đã xong ngày hoàng lấy gào xuống đưa cho bé xu thì con bé cảm ơn d ố i xít rồi chạy lại chú mẹ k h o n g ngày lúc này còn lại cô hà và hoàng em mua gì mà qua gian hàng này vậy em đành mua áo sơ mi cô t i ệ n thì c h ọ n giúp em một cái nhé tôi có biết là em thích màu gì đâu mà c h ọ n cô nhìn ký em xem làm em hợp với cái nào em tin tưởng cô đấy tôi đang đi với chị và cháu gái thật sự là không t i ệ n và cũng không có thời gian chỉ là một cái áo thôi không lâu đâu em cũng không kén tròn gì cả cô hà đã dạy hoàng mấy tháng rồi là thêm chuyện thầy phúc kể thì cô biết hoàng không hề dễ tính chút nào cả mà nhìn bộ đồ hoàng đang mặc là hàng h i ệ u không phải là người kế tính thì cũng không thể xoẹ xoa được thật sự là tôi không biết tròn gì cho em đâu hình như là cô rất khó khăn với em thì phải nhưng mà đối với tuệ lâm t h u y tiên hay là các bạn khác cô lại rất thoải mái và nhiệt tình sao em lại so sánh như thế tôi không có đâu vậy cô tròn hộ em thì em mới tin cơ em đang làm khó tôi đấy chỉ là tròn một cái áo l i ệ u có khó như cô nói không cô hàng h e xong t h ở sai trước câu nói của m i n h hoàng liếc qua phía cháu gái v â n t h ấ nó tiểu t i ế n khoe với mẹ thì cô hỏi hoàng thế em thích màu nào cô tròn màu nào cũng được cả dễ tính thật đấy n h ở là em tin vào tài lựa tròn của cô thế thì đẹp hay xấu gì em cũng cố gắng mà chịu đi n h á hoàng im lặng trước câu nói này bởi vì hoàng có lòng tin vào sự lựa tròn của cô hà cả hai người đi xung quanh một lượt thì cô hà dừng lại lấy hai cái áo liền một lúc tôi không biết em có hai màu này không nhưng mà phong thì chắc chắn là vừa rồi đấy cô thích là được ơ h a y em mặc chứ có phải tôi mặc đâu thì em mặc chỗ yếu để cho người khác ngắm mà tôi v à o thử đi nói nhiều quá cô vẫn bảo với chú phúc là em í t nói em nghe lời cô nói nhiều hơn một chút cô lại ý kiến với em là sao thế thế s u ố n cuộc là có thử không đây tôi còn phải qua cho cháu nữa đấy em vào đ â y bình thường mặc đồng p h ụ n g còn những ngày ôn tầm thì hoàng mặc đồ từ so b ụ i bầm nay khoác lên chiếc áo sơ mi lịch l ắ m t r ô n g c u n g cứng rắn hẳn h xa cũng vừa hay chiếc quần lại hợp với cái áo cô tròn bỗng nhiên cô hà mỉm cười giơ ngón tay cái lên ừm được đấy mặc cái kia xem nào màu thứ hai hoàng mặc con đẹp hơn không nghĩ mình có mắt nhìn như vậy cô hà cảm thán trong lòng rồi sau đó hỏi hoàng em có vừa ý không thay vì câu trả lời thì hoàng lại hỏi cô giáo cô t h ê em mặc có đẹp không ừm、um, rất hợp vậy thì em lấy cả hai ớ quyết định nhanh như vậy à thì em đã nói cô thích là được mà trước biểu cảm ngạc nhiên của cô giáo hoàng không nói lời nào nữa mà quay lại phòng thay đổi khi trở xa thì hoàng mới cảm ơn cô nhưng mà cô hà thì lại vội vàng đuổi hoàng đi ngay xong rồi t h e m qua chỗ anh trai và tuệ lâm đi thức cô làm gì mà đuổi em vội vàng như vậy t h ế lại thế nào nữa đ â y em chưa c h ọ n xong m à vậy t h e m từ từ c h ọ n tôi qua cho cháu gái đ â y ớ cô nói lòng nào để người không dành về thầm mỹ nhem l ừ a đồ thế nhìn lại bộ đồ trên người em đang mặc rồi h ã y phát biểu câu đó nhé lần này thì đến lượt hoàng n g ỡ người xa trước câu trả lời của cô giáo nhìn cuối giờ đi mà hoàng không dám lấy lý do、so、để ngăn lại l ầ n t h â n quay đi tìm anh trai và tuệ lâm lúc nhìn thấy em hò s á c h t u i lớn t u i nhỏ thì hí hửng hoàng buông lời chê xíu thế vừa nãy là ai bảo em thương em xót cho hồ bao của anh khánh bây giờ nhìn lại xem ai mới là người độc ác đây này n h á anh mất tích từ nay đến giờ mới xuất hiện lại còn châm chọc em à、thế、ai thèm châm cháo đây chỉ là nói sự thật thôi cứ mặc kệ em đi anh khánh không kêu ca là được đúng là cái đ ồ lật mặt cứ như lật b á n h tráng ấy. ừ đấy thì sao nào x a n h con này sao thế bảo em x a n h con à anh thì người lớn t r ắ n g nhìn lại đi không có hứng n h á Tuệ lâm chọn được nhiều đồ nên không thèm đôi co với hoàng nữa mà kéo anh khánh đi sang sân hàng khác hoàng đi sau nhìn hai anh em xíu xít cười nói thì lại muốn gây sự với tuệ lâm này con nhỏ kia đành đi du lịch hay sao mà chọn lắm t h ế thì mua nhiều hay ít kể em chứ không thi đ ố được tốt nghiệp thì có mặc đồ đẹp cũng vứt đi thôi anh đừng có mà chỗ ẻo em n h é không mua thì biến xa để em còn tròn ai chủ ẻo chứ cứ nghĩ đến đồ đẹp thế này thì đồ ố c đâu mà thi thố nữa bực mình thật đấy anh khánh ơi mình khánh thấy hai anh em bắt đầu đấu khẩu thì can ngăn thôi thôi hoàng không trêu em nữa、Tại、ai thèm trêu nó em có lòng tốt nhắc nhở đi chứ khánh tiến lại xách mấy túi đồ trên tay tuệ y t lâm rồi v ớ i tay ra hướng phía trước Em vào kia chọn tiếp đi. Thích mua g ì thì c ứ bảo anh. v â n g a c h ỉ có a n h k h á n h là thương em nhất thôi. Tu ệ l â m t r ư ớ c k h i đi c ò n g i a hang i ó n tay chia về phía hoàng chiu n g ư ờ i Hoàng cũng không bỏ qua mà g i o n ắ m đ ấ m thì k h á n h v ỗ v a i rồi nói. Qua kia ngồi không được chill c h ọ c con bé nữa. Tu h đ ù a tí thôi mà. s u ố t n g à y bắt n ạ t con bé thôi.、Ý. Vui mà. sao nào mua được gì rồi hai cái áo tôi hôm nay lại tròn áo ở đây cơ à thì hợp là được đổi tâm xuống nhanh thế thôi đừng có khiêu khích em nhé minh khánh cười t ồ m tìm i rồi lại hỏi t i ế m cô giáo tròn cho à ý gì vậy anh quá hiểu em mà nói thật đi nói gì em từ trước đến nay không hề xuề xoài riêng về quần áo thì lại càng không đồng phục đi học cũng t ự may theo ý em chỉ có cái phù hiệu là lý của nhà trường gắn vào anh nói như vậy đúng chứ anh đừng có đoán mò không đoán m a i chắc chắn là cô giáo chủ nhiệm của em tròn xuống hoàng không p h ù nhận cũng không khẳng định trước câu nói của anh trai anh t r ọ n cách xứ im lặng đứng lên đi vào trong gian hàng chỗ tuệ lâm đang tròn đồ minh khánh nhìn thấy thái độ của em trai như vậy thì không g ặ n hỏi tiếp nữa mà cô đứng lên tiến vào theo Sau Sao sáng rửa Đang mai của nay chuẩn buổi chuông khi Không Hoàng phòng Thì học cho học Thì thoại Hà hồi thứ Thì Hoàng nhà định nhờ tối ngồi bài bài điện gọi đợi rồi tôi rồi gọi tôi việc ăn lên xong bàn ngày đến đến tắm bắt một vào à à gì lúc máy về về bị có cô Cô đã Ừ À, lúc bởi em đ ị n h n h ờ cô sang bài xuống nhưng mà em đã làm được rồi v ậ y em học ôn bài ngày mai đi nhé thấy cô hà cô ý đ ị n h tắt máy thì hoàng vội n g ă n lại ê khoan đã cô sao thế à thôi ngày mai gặp em nói với cô sao vậy được rồi em học bài tiếp đi nhé hoàng nhìn món quà để trong hôm rồi lại thờ sài không biết có nên tặng cô hà không mà nếu như tặng thì lấy lý do gì cho phù hợp đây đ ộ n g tác mở ra cất đi nhiều lần cuối cùng thì hoàng quyết định không tặng nữa ngày hôm sau hết giờ học trên lớp thì hoàng gặp cô hà nói chuyện như đã hứa có điều nổi xô mấy đành đã được thay đổi cô có thể tăng thêm buổi phụ đào lên không chuyện mà tối qua em muốn hỏi tôi là chuyện này à ầm vâng thực ra là hoàng muốn tặng quà cho cô giáo nhưng mà thời gian chưa đủ chín mùi để làm việc này cứ coi như tặng được cơm chẳng có ý nghĩa gì cả với cô hà thì món quà g i á trị không phải thứ mà cô để tâm nên hoàng quyết định nhân n ạ i cô có thể giúp em được chứ t ì n h hành ngôn tầm dày đặng em kham nổi không đấy em chỉ ngài cô vất vả nhưng mà nếu như cô còn có thể sắp xếp được thì em theo được một mình em hay là cả tuệ lâm một mình em tuệ lâm em sẽ là con bé không kham nổi đâu cô hà nhìn hoàng một lượt rồi hỏi một câu thế em đ ị n h thi vào trường nào sau khi tốt nghiệp xong ừ, em muốn thi vào bách khoa được rồi thế thì em chuẩn bị đi thời gian tới sẽ vất vả đấy em cảm ơn cô sau những ngày miệt mài ôn tầm kết quả điểm thi không p h ù công sức của mọi người tuệ lâm đỗ tốt nghiệp với điểm số tương đối còn thủy tiên và hoàng đạt điểm số cao nhất lớp và nhất luôn cả khối mười hai người vui mừng nhân có lẽ là cô hà và thầy phong khi nhìn bảng điểm thầy phong không ngăn được niềm xúc động nói với cô học trò của mình hà ơi thầy vui quá <cười> em cũng như vậy à? thầy thật sự là thầy không biết nói gì để cảm ơn em cả công của em chỉ có một phần phần lớn là do、so、ý thức của các em ấy đến bây giờ thì thầy vẫn không dám tin là chúng nó đã làm được điều này thầy à đó là sự thật đấy à đúng rồi thầy ơi tuệ lâm nói muốn thi vào trường tài chính kế toán còn hoàng thì thi trường bách khoa đấy à ừ hai đứa nó thi vào trường nào cũng được cả có em kèm c ặ p thì thầy cũng yên tâm có định hướng rõ、so、ràng thì còn nhiều hy vọng vâng ạ. kết quả ngoài mong đợi thế này thầy phải thưởng cho hai đứa mới được tối nay thì thầy đặt tiệc ở nhà hàng thầy trân trọng mời em qua xử cổng nhé và không được lấy lý do đâu đấy hai thầy trò đã quá thân thiết thầy phúc coi cô như con cháu nên cô hà cũng không từ chối tấm lòng của thầy cô mỉm cười gật đầu lịch sự rồi đáp vâng ạ em sẽ đến đúng giờ cảm ơn em nhiều nhé dạ vâng em xin phép thầy em về trước ạ Ừ ông nhân bà hành biết tin con trai thi tốt nghiệp với điểm số cao vui mừng h ớ n hở mình khánh cũng cảm thấy rất tự hào về em trai kết quả này cho thấy hoàng đã thực sự thay đổi chú tâm vào học hành tối hôm đó cả nhà chuẩn bị đ ở phòng khánh nhưng m i n h hoàng chưa vội xuống nhà mà đi lên phòng thờ của chị gái đứng trước d i ảnh của chị hoàng thắp một nén hương rồi nói chị chị đừng bận tâm chuyện c ô nữa và cũng đừng dần bản thân mà h ã y tha thứ cho bố mẹ nhé em cũng như vậy sẽ bỏ qua tất cả chị đừng lo em sẽ thay chị thực hiện tiếp ước mơ mà chị từng nói em sẽ làm được nhất định sẽ thi đỗ vào t r ư ờ n g mà chị yêu thích em hứa đấy vậy nên chị hãy yên tâm nhé lời nói vừa sân thì hoàng cảm nhận có một làn xó n h ẹ lướt qua vai của mình cảm giác như bàn tay của chị gái đang vố về như ngày còn bé hoàng không hề cảm thấy sợ hãi mà chỉ cảm thấy nhẹ lòng chị nghe xó lời em nói có phải không lại một làn g i ó nứa khé lướt qua mái tóc ngắn bồng bềnh khiến hoàng vui mừng bàn tay của anh từ từ đưa lên rồi lúc này nhìn vào tấm ảnh của chị xoa xoa mấy cái mềm mềm cười nói lời xúc động chị ạ ngày ế kiếp u sau như mình vẫn là chị em ruột nhé. Lần này thì có chỉ đứng tâm sự với chị. đứng Hoàng tâm Qua một lúc hôm à trạng đã khoan khoái. n g cùng xe với bố mẹ, Mà là từ đi xe của nay h Ngày hôm nay, cô hà c h ứ n h thức trực tiếp diện kiến bố mẹ của hoàng mọi lần có nói về vấn đề học tầm thì chỉ thông qua thầy phúc hoặc là anh trai của hoàng thôi theo p h á p lịch s ử với c ả cũng là người lớn tuổi thế nên có hà chủ đ ồ n g đến chào hỏi trước cháu chào hai bác cháu là ngọc hà là giáo viên chủ nhiệm của em hoàng à. nghe lời giới thiệu của cô giáo hà ông nhân niềm nở gật đầu đáp lại bà hành thì cũng hồ hởi lên tiếng tuy nhiên bà vân luôn có lý do mở đầu câu nói của mình Ôi, thật sự là bần xồn quá nên hôm nay mới gặp được cô giáo đi xin phép cho chúng tôi xưng hô cô giáo cho thêm phần trang trọng lịch sử của cô nhé dạ vâng cháu và cháu thầy phúc thân thiết lâu dài vậy nên hai bác đừng xưng hô như vậy khiến cháu ngại và dù cháu là cô giáo chủ nhiệm của hoàng nhưng mà xét về tuổi tá cũng c không hơn hoàng là bao cả mà còn chưa kể cháu kém cả tuổi anh khánh nữa hai bác cứ xem cháu như t u ổ i lâm là được cả thế thì hai bác không khách sáo nhé vâng ạ nào nào cả nhà mình ngồi vào bàn đi tiếng của bà hành sụp mọi người ngồi vào bàn ăn bà kéo tay của hà ngồi xuống bên cạnh vừa ăn vừa nói n g à y chủ phúc kể về cháu nhiều mà hôm nay mới gặp mặt được thực sự là hai bác cảm ơn cháu nhiều lắm <cười> bác đừng khách sáo quá à ừm công cháu cũng rất nhỏ phần lớn là sự quyết tâm của hai em à thằng hoàng với con bé t u ổ i lầm xăm đến thi đại học mọi thứ là nhờ cháu vất vả với gia đình các bác thêm thời gian nữa nhé dạ vâng việc gì làm được cháu sẽ giúp hết sức cả bà h à n h mỉm cười hài lòng khi nghe câu trả lời của cô giáo hà bà chủ động gắp thức ăn vào bát của cô nào ăn món này đi cháu đặc sản của nhà hàng này đấy vâng ạ cháu cảm ơn cháu mời bác bữa ăn vui vẻ cũng kết thúc m ì n h khánh c h ờ bố mẹ về trước gia đình thầy phúc l u ô n đi đón cô hà nên bây giờ về cũng sẽ đảm nhận chăm trách này nhưng mà xa đến chỗ để xe thì hoàng lên tiếng chú thím i và các em cứ về trước để cháu c h ờ cô hà cho ạ thầy phúc còn chưa kịp trả lời hoàng thì cô hà nói với thầy trước em tự bắt xe về được à ngược đường cứ phải quay xe đi lại cũng phiền thầy lắm không được đâu em không đi cùng hoàng thì thầy sẽ trở về con gái đi taxi tầm này không an toàn em còn nhỏ đâu t h ấ y vẫn là để hoàng c h o em về hoặc làm e lên xe của thầy đi lúc đi là vì thầy phúc cùng gia đình đến sớm đón cô nên cô hà không từ chối được bây giờ về lại để cho thầy chở thì ngược đường cũng phiền lắm đắn đo vài giây cô nói thế để hoàng c h o em về cũng được à ừ thế hai cô trò đi cẩn thận đấy s a vâng hoàng nghe chú mình r à n h s ò thì cười n h a n h nhở rồi đáp <cười> chú yên tâm cháu sẽ c h ờ học trò của chú về đến nhà không mất một c ọ n g tóc nào cả học trò của thầy nhưng mà là cô giáo của cháu đấy vâng cháu biết rồi cô hà chào gia đình thầy phúc và đ ợ i xe của thầy đi khuất rồi mới nói với hoàng công n h ậ n em sành thật đấy nhà có bốn người không đi cùng với bố mẹ và anh trai vậy đặt đi xe riêng em thích tự do vậy từ trước đến nay em bị gò bó à trông dáng vẻ của em ai bảo em bị gò bó chứ cô lên xe đi em có c h u y ệ n muốn kể cho cô nghe đây t r u y ệ n gì t h ì nói đi xong thì tôi bắt taxi về c h o tôi s ợ cái xe của em lắm rồi đấy hôm nay thì em không vội em sẽ đi c h ậ m nhưng mà hoàng không cần biết vế sau của chữ n h ư n g mà e dắt xe lại gần dâng chân trống xuống rồi kéo tay cô giáo cô bám vào em để lên đi ờ, tôi em không có ý gì cả vậy nên cô đừng ngại ai bảo với em là tôi ngại chỉ là tôi sờ lần này thì lại không để cô hà nói hết câu hoàng bá đ ạ o ôm cô nhấc n h ẹ một cái lên xe v à m ặ t của hoàng b ì n h t h ả n như chưa hề có chuyện gì cả mà lại còn nói lời trêu chọc cô giáo đấy cô lên rồi đấy sợ gì tôi sợ nga nhưng mà tôi cũng đâu có khiến em phải làm như vậy muốn rồi mà cô cứ lề mê mất thời gian nên em làm cho nhanh đúng thật là cô bám chặt vào em đi c à o gió thổi bay mất cô em không biết đâu mà tìm ấy tập trung đi đi người chưa có phải cỏ cây đ â u mà bay được bé nhỏ như cô gió to thổi lại t r ả bay dừng ngay điều cười châm chọc đi nhé vợ này có chuyện gì thì nói đi về đến gần nhà cô thì em nói lại còn r a vẻ bí mật cơ đấy hoàng không trả lời mà chỉ cười cười suốt đ o à n đường hai cô trò nói mấy chuyện lênh t i n h cho đến khi đến cổng nhà cô giáo thì câu chuyện dừng lại cô hà nghĩ chắc l à hoàng chỉ nói cho vui thôi chứ không có gì quan trọng bí mật nên khi đưa lại nón bảo hiểm cho hoàng thì cô nhắc nhở đi đường cẩn thận nhé cô hà sao vậy em có món quà muốn tặng cô quà hôm nay có phải ngày gì đặc biệt đâu nhỉ đây là tấm lòng của em không cần phải đúng dịp gì đặc biệt cả lời nói đi liền với hành động hoàng lấy từ trong túi quần r a một hộp nho nhỏ đưa cho cô giáo em tặng cô tấm lòng thì cũng phải có lý do nào đó chứ nhỉ hoàng cứ đưa ra trước mặt khiến cô hà đành phải cầm lại nhưng mà khi mở ra thì đó là một chiếc vòng cô rất giá trị dù nhà cô không giàu có nhưng mà con mắt nhìn đồ cũng không tệ nếu như đây là một chiếc vòng bình thường cô sẽ nhận còn chiếc vòng này chỉ r a lớn quá cô nói cảm ơn tấm lòng của em nhưng món quà này đắt giá quá tôi không thể nhận đâu không đắt đâu em đang là học sinh chưa đi làm nên đừng phung phí tiền của bố mẹ nếu như hôm nay em tặng tôi dù chỉ là chiếc vòng nhựa hay là một chiếc kẹp tóc một quyển sổ tôi sẽ không ngần ngại mà nhận ngay không phải tiền của bố mẹ em dù cho không phải đi chăng nữa món quà này tôi xin được từ chối cô cô hà nhận xa biểu cảm thất vọng của hoàng nhưng mà cô không thể làm khác được vậy nên lừa lời khuyên nhủ hoàng à tôi nhận tấm lòng của em còn món quà này em mang về đi nếu như em nói ra lý do em kiếm tiền cô sẽ nhận món quà này chứ vấn đề không hẳn là lý do cô không tin em à không phải vậy là vì điều gì đừng làm khó tôi em hiểu lời tôi nói mà em không hiểu em nhắc lại em không lấy tiền của bố mẹ đó là tiền chân chính mà em kiếm được hoàng hoàng d i ò gà phóng xe đi thẳng mà không nghe c ô hà gọi mình nếu là trước đây mỗi lần tức giận thì hoàng sẽ bỏ đi b ụ i vậy nhưng bây giờ hoàng đã thay đổi dù dần hơn thì cầu vẫn tròn đi về nhà quý vị và các bạn thân mến như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay và với tập truyện này chúng ta có thể nhìn thấy xó càng ngày thì hoàng lại càng tấn công cô giáo của mình mạnh mẽ hơn chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu tranh lệch tuổi tác này sẽ có những diễn biến bất ngờ tiếp theo ra sao và còn có thêm sự xuất hiện của những nhân vật mới nào nữa bởi vì theo như những gì mà anh xa nhìn thấy ở đây thì chúng ta chỉ mới đi đến những diễn biến đầu tiên của bộ trần này mà thôi quãng đường còn lại vẫn còn khá dài vậy thì hãy cùng chờ đợi những diễn biến mới mẻ bất ngờ tiếp theo từ bộ trần này hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 2 0 i giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh t r ợ t h n h nhé và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyền hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh xa cũng như ekip t r ợ t h n h nhé cảm ơn mọi người rất nhiều